xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa vị ngày nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 27 của bộ truyện kiếm hiệp giải kỳ có tựa đề anh hùng lĩnh nam của tác giả yến tử cử sĩ Trần Đại Sĩ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những thông báo khi kênh có chuyện mới. Thưa quý vị à và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc. Lúc bây giờ bị đòn đau, bá hiền vọt dậy, đã thấy vĩnh liên vì lòng đang vây tiểu hoa vào giữa. Y cũng nhảy vào phòng chiến. Vì thấy anh em họ hoàng sử dụng võ công cửu chân, tiểu hoa có ý nhận nhượng đổi chút. Này thấy ba người xuống vào vây đánh mình, nàng thâm tức giận mà nghĩ. Đệ tử cừu chân dù ở cấp nào đi chăng nữa, hãy thấy người đồng môn thì phải khai sư thừa và thân ái với nhau. Thế mà ta đã hai lần hỏi sư phụ chúng là ai, chúng không trả lời vậy ta cứ thẳng tay dù sư phụ của chúng là ai cũng không trách ta được vì thế nàng đánh liền ba quyền bà đệ tử của đức phi bị đánh bật ra ngoài ngã lăn lồng lốc chúng liền bò dậy dùng kiếm tấn công thiểu hoa bằng những chiêu cực kỳ tàn bạo thiểu hoa không rút kiếm trả đòn nàng xen lẫn vào giữa ba anh em họ hoàng thỉnh thoảng lại tát cho mỗi tên một cái liền thấy đức phi đang đứng nhìn các con vây nàng thiểu hoa phát bực mình ra Năng đẩy một trường thật mạnh về phía bá hiện làm y muốn ngộp thở, bên nhảy lùi lại. Năng nhảy veo đến túm cổ Đức Phi trên ngựa làm vũ khí, đưa ra đỡ kiếm của bà đệ tử. Anh em họ hoàng hoàng sợ lùi lại, chống kiếm ngơ ngác nhìn nhau. Thiêu hoa tát vào mặt Đức Phi một cái mà mắng Bọn đệ tử mất dạy, ta đánh sư phụ của người. Rồi năng quẳng Đức Phi xuống đất, dẫm chân đến ngực y mà nói. Bà đơ bầy mau lùi xuống. Lại ta đù mười lần, ta tha cho tên này. Bằng không, ta sẽ nhả kinh lực xuống. Xuân ngực của hắn sẽ gãy nát liệt. Ba đệ tử của Đức Phi đứng nhìn nhau, ngần ngại. Vì đánh, cả ba không phải là đối thủ của người đàn bà đẹp này. Còn quỳ xuống lại thì nhục nhã quá. Đức Phi sợ quá mới lắp bắp. Các người mau lại đi, lại đi. Bà tên vũ cúi đầu lại tiểu hòa đủ mời lại. Tiểu hòa mới hỏi. Về phần bọn mi, ta miễn cho khỏi bị đòn. Bây giờ ta hỏi câu nào? Bọn Mì phải trả lời câu đó. Thứ nhất, sư phụ Mì là ai? Sư phụ chúng tôi là Hoàng Đức Phi. Võ công của chúng tôi không do sư phụ trực tiếp dạy, mà do Đại sư Huỳnh Trịnh Quang, nhị sư tỷ Hoàng Thi Huệ truyền thụ cho. Thiểu Hoa Nghi Sơn Dương Đức cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Thiểu Hoa hỏi tiếp, khi dạy võ công cho Mì, Đại sư Huỳnh có nói rằng thuộc môn phái nào không? Sư phụ của Y là ai? Hoàng Bá Hiển đáp, sư Huỳnh nói, võ công này do sư phụ truyền cho thiều hoa nghiêm mặt mấy đứa trung bày thực ngủ hết chỗ nói tên mặt mò hoàng đức phi chỉ đàm một cái bị thịt một miếng võ mèo cào cũng không biết không lẽ bọn bây không nhìn ra y đã không biết võ làm sao truyền cho tên trịnh quang kia được bà hiện đáp tôi chưa thấy sư phụ giao chiến với ai bao giờ làm sao biết bản lĩnh của ngươi thiều hoa biết bọn chúng nói thật nàng thầm nghĩ tên trịnh quang thật đốt mặt đi nhận giặc làm thầy nàng thu chân lại Đá Đức Vi một cái bay ra xa Rồi tiến đến cởi trói cho chị em Lê Thị Lan Bọn thầy cho Đức Vi vội đền gỡ phóng mất Thiều Hoa chợt nhớ ra điều gì Vội hỏi Lê Thị Lan Hồi nãy chị thấy em sử dụng võ công tản viên Vậy em là đệ tử của cao nhân nào Lê Thị Lan cảm động nói Em cảm ơn chị đã cứu mạng Sư phụ em họ Nguyễn Húy là thành công Nghiêm Sơn bật lên tiếng kêu Úi trà Nguyên Nguyễn thành công Là sư phụ của phong châu sòng quái, sư thúc của đặng thị sách, trừng trắc, trừng dị, vàng dành tiền hạ về võ công cũng như đạo đức. Lê Thị Lan hỏi, dường như chị là đệ tam đệ tử của đạo trưởng môn phái cửu chân thì phải, hẹn chị võ công trác tuyệt, tính tình nghĩa hiệp hào sảng. Thiều Hoàng ngạc nhiên, tại sao em đoán được là chị? Lê Thị Lan cười, sư phụ em thường nói rằng, trưởng môn phái cửu chân là đạo thế kiệt, một trong những hào kiệt đạo đức đường thời. Người có ba con trai, Nghì Sơn, Biện Sơn và Kỳ. Ba đệ tử là Dương Đức, Trịnh Quang và tiểu Hoa, sau này còn thu thêm tưởng loan nữa. tiểu Hoa đẹp như một tiên nữ, bà nãy thấy chị sử dụng võ công cửu chân, lại đẹp như tiên, gì mà em không đoán ra chứ? nghi Sơn mới hỏi Lan, dường như cô nương bị trúng độc, đó là độc chất gì vậy? Lệ anh Tuấn mới nói, chị em tôi bị trúng thuốc mê, nhờ công lực cũng không có nỗi tệ, nên là không bị ngã. Bây giờ chất độc đã ra cả rồi, không sao cả. Trần Dương Đức mới hỏi, chẳng hay chị em cô đi đâu đây? lê anh Tuấn mới đáp, sư phụ sẽ chúng tôi vào cửu chân tìm cái con thứ ba của đào hầu là đào kỳ, có chuyện khẩn cấp, không ngờ qua đây tia gặp nạn. Thiều Hoa đỡ đầy tị lan dậy, nếu vậy em phải trở về thôi, tiểu sư đệ của tôi đã về Bắc gần 15 ngày rồi, hiện giờ y ở nhà nhạc phụ tại Cối Giang, tức là trưởng bồn phái lòng biển đó. Nghiệm Sơn mới sen vào. Thôi, chúng ta trở lại Lục Hải kiếm gì ăn chiều, mai hãy ra Bắc. Thiều Hoa mới Lê Thị Đan cùng cưỡi một con ngựa, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Bốn người thêm chị em Lê Thị Đan thành sáu, cưỡi ngựa rồi bước về Lục Hải. Tới nơi trời đã hoảng hôn, sáu người tới huyện đường. Lĩnh Gác thấy sáu người có kỵ binh theo hầu, đoán biết là quan nha, vội tiến ra cùng kính hỏi. Các vị từ đâu tới? Có việc gì ạ? tên ngũ trưởng kỵ binh theo hầu móc lệnh bài ra mà nói người vào báo huyện lệnh có lĩnh nam công giá lâm tên lính các cửa thế vị tướng là người chỉ huy tối cao của mình vội khúm đúm hành lễ rồi đánh ba tiếng cổng một tên ngũ trưởng từ trong chạy ra tên canh cổng nói mấy tiếng tên ngũ trưởng vội chạy vào một lát sau huyện lệnh phạm thu tòng áo mão chỉnh thể bước ra vái giải xuống dưới đất mà nói cuộc công giá lâm tệ huyện tiểu nhân không biết trước nghênh đón thực là có tội Nghiệm Sơn bây giờ chỉ trần Dương Đức và Nghi Sơn rồi nói, đây là hai vị tân huyện úy Ngọc Đường và Nghi Sơn. Chàng chỉ Tiểu hoa, còn đây là phu nhân của tôi. Rồi chàng nhìn chị em Lê Tị Tan: đây là hai người bạn của chúng tôi. Huyện lệnh vội mới tất cả vào huyện đường, thét pha trà, làm việc thét đãi. Nguyên Nghiêm Sơn, lĩnh tức lĩnh Nam Công, lại là nghĩa đệ của đường Kim Hoàng đế Nhà Hán. Chàng được cử sang đỉnh Nam với toàn quyền về tổ chức quân sự đối với quan lại các cấp chàng được quyền tiền trạm hậu tấu chàng lại là người anh minh hiệp nghĩa võ công cao cường nhất là chàng không tham nhũng quan lại các cấp nghe đến tên chàng đều run sợ kính trọng huyện lệnh lục hải là người hắn nhờ có học được cử sang giao chỉ làm quan rồi lại được cất nhắc lên đến, đến huyện lệnh. lục hải được coi là bờ sôi giếng mật dân cư trụ phú trên rừng có cỗ quý dưới biển có ngọc trai quan lại nào được cử tới đây coi như là một đặc ân thu tòng cũng như các quan người hắn khác sàng rào chỉ với mục đích vàng bạc và gái điếm. Về gái, y bị hoàng đức phi cho vào chồng với vợ y. thu tòng nhiều khi muốn thoát ra nhưng lại sợ đức phi là tay chân của tổ định. y đại có ba đệ tử võ công cao cường. vì vậy tuy là huyện lệnh nhưng y sợ đức phi chứ sợ cọp. hôm nay bất ngờ lĩnh nam công tới thăm huyện đường làm y có cảm tưởng một cái gì đó không may sẽ xảy đến. nghiêm sơn lại giới thiệu hai huyện úy trẻ với y. trước đây mấy hôm Y được ngựa lưu tình báo rằng huyện Đức Ngọc Đường phùng chính hòa đàm phản bị Nghiêm Sơn chặt đầu, tài sản bị tịch thu, tiếp theo có lệnh truy nã đồ sát vũ hỷ rất gấp, làm cho y càng lo ngại. Y lo ngại vì Hoàng Đức Phi thường làm càn làm bậy quá đáng mà y không cản được. Nhập tiệc được một lúc Ý mới gợi chuyện. Không hiểu quốc công giá lầm tệ huyện có điều chi dạy bảo, để tiểu nhân xanh người đi gọi huyện úy tới đây trình diện đại nhân. Nghiêm Sơn mới hỏi, theo Ý huyện lệnh. Hoàng Đức Vi đang ấy thế nào? Câu hỏi đột ngột làm Phạm Thu Tòng không trả lời được, nhưng thạo nghề làm quan, y đáp lệch đi. Tiểu nhân với huyện úy thường hội ý làm việc với nhau. Nghiêm Sơn đâu lạ gì câu trả lời đó? Chẳng gắt. Xin mời Lữ trưởng Lục Hải tới gặp tôi trước đã. Thu Tòng xin phép ra ngoài. Lát sau dẫn một quân nhân bước vào. Quân nhân hành lễ quân cách với nghiệp. Lữ trưởng Lục Hải trần phúc tham kiến quốc công. Nghiêm Sơn mời ngồi rồi hỏi. Đứa trường trấn ở đây được mấy năm rồi? Dạ thưa, tiểu nhân trấn nhậm ở đây đã được ba năm. Thế tình hình an ninh tại huyện ra sao? Dạ thưa, là hoàn toàn tốt ạ. Tuy không động đến đao binh, nhưng tiểu nhân vẫn thao luyện sĩ tốt, không dám xào đáng. Người nhà huyện lệnh bưng trà, hòa quả tráng miệng vào. Phạm Thu Tòng mời nghiêm sơn uống trà, ăn trái cây. Nghiêm sơn uống chùm trà thứ nhất xong, chàng thấy mùi vị hơi lạ, vội bưng chung thứ nhì lên gửi, thấy mùi hơi chua chàng hạ chung trà xuống hỏi huyện lệnh trà này là trà gì sao lại có mùi chua vậy huyện lệnh cũng nghiệm thấy thế y cho rằng người nhà nấu nước bị ám khói vội pha bình trà khác nhưng y vừa đứng lên thì người đảo đảo ngã xuống nghiệm sơn đà lên trong trà có thuốc độc trần phương cũng đảo đảo ngã xuống chàng quay lại thấy vợ còn đứng vững trong khi nghi sơn dương đức và chị em lê thị đan đang nghiến răng cố chịu đựng chẳng thấy người đảo đảo Muốn vùng tay phát lực mà không được Trần cánh cửa bật mở Thầy cho Đức Phi cùng ùa vào Cười hà hà Nghiêm Sơn hỡi Nghiêm Sơn Thế là mày đã lọt vào tay tao rồi Đố mày chạy thoát đấy Nghiêm Sơn nghiến răng vẫn sức vào tay Phóng một trường đánh thẳng vào đầu hoàng Đức Phi Để tự cứu mình Ba Hiển thấy trường mãnh điệt khủng khiếp Vội lạng mình vung trường đỡ Bùng một tiếng người y bật văng vào cột nhà Cột nhà cãi rắc một cái Y nằm im không động đậy. Được vì nhảy đến đỡ y dậy, nhưng toàn bộ xương ngực của bá hiền đã bẹp rúng, đầu vỡ làm hai, chết liền tức khắc. Được vì kinh hãi vì trường lực của nghiêm sơn. Trước đây nghe nói nghiêm sơn võ công kinh cười, nhưng với bản tính lưu manh, biết vài ba miếng võ tạp nham, y không thể ngờ, trên đời võ học có thể đạt tới trình độ như y thấy hôm nay. Y hoàng hồn đứng chết chân, cảm mấy thầy trò y cùng kinh hồn động phách. Tiến lên thì không dám, lùi lại cũng không xong. bỗng nghiêm sơn Thiều Hoa cùng đảo đảo ngã ngồi xuống ghế Hoàng Phi Long biệt thuộc đã ngấm Rút kiếm tiến lên nói Sư phụ giết chúng hãy bắt sống đây Đức Phi đã tỉnh lại y lẩm bắp nói Hãy trói chúng lại đã Vĩnh Điền Phi lòng, dùng dây trói nghiêm sơn Thiều Hoa và mọi người lại Đến lượt huyện lệnh và trần phúc Thì Đức Phi bảo đệ tử Đừng trói chúng hãy đem nước lạnh vào Rội lên đầu để cứu tỉnh chúng đã Vĩnh Điền chạy ra ngoài Lấy nước lạnh vào rội lên đầu hai người hai người tuy trúng độc ngã xuống chân tay không cử động được nhưng đầu óc còn nhận biết được mọi việc khi chân tay còn cử động được huyện lệnh quát lên hoàng huyện úy, người bảo cởi trói cho lĩnh nam công nếu chậm trễ khó tránh khỏi sát thân cả ba họ trần phương rút kiếm của đảo nghi sơn đứng trước kiềm sơn nói phụ tử chỉ bình họ trần này trọn đời trong quân ngũ chưa từng thấy một tướng soái nào anh mình hiệp nghĩa coi bình lính như ruột thịt bằng nghiêm công nếu chả còn người muốn giết người phải giết ta trước đã các người có giỏi hãy tiến lên đi. Đức vì là tên du thủ dù thực cả đời sống bằng những lời lưu manh lừa đảo người. y vẫy hai con lùi lại cười ha hả phạm huyện lệnh trấn nữ trưởng các người cứu nghiệp sơn liệu lát nữa y tỉnh dậy có tha cho các ngươi không? y bất tình đình tới đây với những người có võ công cao như thế này là có lý do của y. y đã được phúc bẩm rằng các người thu được nhiều ngọc ngà châu báu nên muốn đến đây để xử trí các ngươi về tội tham nhũng. các người có biết không? Chứ nếu chỉ đi duyệt xét bình tĩnh, y đã cho ta biết trước rồi. Ngừng một át, y nói tiếp. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu, Phạm huyện lệnh, Trần Lữ trưởng, chia bằng ta giết hết những tên đàn ông thối tha này, quăng xác vào rừng cho thú ăn thịt vô tàng. Sau đó, chúng ta mật bẩm về tô thái thú, ngài sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Tôi cảm đoàn, việc này tốt đẹp. Hôm qua tô thái thú cho người phi ngựa tới bảo vợ tôi ra lùi đầu hầu ngài ngay tôi biết vợ tôi nó tạo nghề phòng thè lắm tô thái thú nghiền nó như là nghiền triệu vậy trong phòng the tô thái thú nhiều lần nói cho nó biết rằng ngài muốn giết tên nghiêm sơn đã lâu Ngặt vì uy thế y quá lớn võ công y lại cao bây giờ chúng ta giết y thì thái thú sẽ thằng huyện lệnh làm đồ sát còn lữ trường sẽ thằng lên làm sư trưởng lữ trưởng trần phước quát đức phi người đừng hòng hoang ngôn xảo ngữ lửa ta ta không nghe đâu dù lĩnh nam công với tô thái thú có xung đột với nhau ta là quân nhân, ta phải bảo vệ tướng sói của ta. Hoàng Đức Phi mới cười. Thôi được, người lại cởi trói cho y đi. Trần Phước chạy lại cởi trói cho Nghiêm Sơn, thì nghe véo một cái, Hoàng Phi Long đã phóng kiếm đầm y. Y hoàng hôn nhảy lùi lại, thì choang một tiếng, kiếm đã đâm trúng ngực của y. Mày y mặc giáp sắt, kiếm đâm không thủng, y vung kiếm đánh với Phi Long. Trần Phước chỉ là một võ tướng có sức mạnh, nhưng không phải là đối thủ của một đệ tử võ học cửu chân. Được mời hiệp, phi lòng đã đánh kiếm của y rời xuống đất và chữa kiếm vào cổ y. Được phi nói, Trần Phúc bây giờ có hai đường. Một là người cầm kiếm đâm chết nghiêm sơn, hai là ta giết người, giết hết các con của người, đoạt vợ của ngươi nàng hầu của người đem về làm tỷ thiếp. Của cái của người ta hưởng hết. Phi lòng đứng sau Trần Phúc, chữa kiếm vào hồng y nói, mi nhặt kiếm tiến đến chám nghiêm sơn. Ta đứng sau ngươi, nếu ngươi chém nghiêm ta sẽ rút kiếm ra. Còn không, ta sẽ đẩy kiếm vào giữa tim của người. Được vì cũng nhặt kiếm đưa cho huyện lệnh. Người cũng thế, người tiên đền đâm chết con vợ của nghiêm sơn kia đi. Phạm thu tòng quát lên. Đầu ta có thể rơi chứ ta không thể giết lĩnh nam công tướng soái của ta được. Được vì cười cằn, Được, ta đến ba tiếng. Nếu người không ra tay, ta sẽ giết chết người trước. Nào! Một, hai, ba! Khi Vĩnh Điền vì nòng vùng kiếm lên, bỗng cánh cửa sổ kêu đánh binh một tiếng. Ba người vọt qua cửa lao vào, chỉ một chiêu đã bắt sống phì lòng vĩnh liên và đức phì. nghiêm Sơn tuy trúng độc, chân tay tê liệt, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh, nên nhận biết được mọi sự ở xung quanh. Chẳng thấy ba người nhảy vào, trước tiên là đào kỳ phương dung Trần Năng, tiếp theo sau đó là hồ đề hùng bạo. Trần Năng bảo Trần Phúc, mau lên nước lạnh cứu người. Trần Phúc chạy ra ngoài một lát, trở vào cùng vài tên lính bừng nước lạnh đưa cho Trần Năng. Trần Đăng cùng Phương Dung lau mặt cho mọi người. Đào kỳ Hùng Bảo rất quan tâm đến Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mở mắt tỉnh dậy mà mỉm cười. Tiểu Sư Đệ, đôi Nhi Hùng Bảo cả người hay quá. Hùng Bảo vui mừng nói Sư nương, Sư nương khỏe hẳn chưa? Tiểu Hoa đứng dậy. Bảo Nhi hơi yên tâm, ta khỏe hẳn rồi. Mọi người được cứu tỉnh và cười trói. Nghiêm Sơn nói với Trần Phúc Trần Rữ Trưởng, người là đấng anh hùng suốt đời ta không quên người đâu. Người mau triệu tập bình mã Về kín trang ấp của Hoàng Đức Phi, dù con chó, con mèo cũng không được thoát ra ngoài, nhưng đừng giết một ai. Đã sau trần phúc đã giải cả nhà Hoàng Đức Phi tới, Nghiêm Sơn quay lại nói với huyện lệnh Phạm Thủ Tọng. Người đã nói, thả mất đầu chứ quyết không để cho Đức Phi giết ta. Ta thề với trời với đất, cả đời đối xử với ngươi như người anh em. Người cho ta mượn huyện đường một lát. Rồi Nghiêm Sơn sai điệu cả nhà Hoàng Đức Phi vào hỏi cung. thì ra khi Nghiêm Sơn đến huyện đường, bọn Đức Phi đã được thông báo y biết rõ nữ làng đánh với y hồi trưa là phu nhân của lĩnh nam công người đứng lược trận là nghiêm sơn thì không còn hồn vía Y định cùng vợ con lên cửa cao chạy ra bay nhưng đệ tử vì lòng cản y việc gì phải chạy ta cho người đánh vào bếp của huyện lệnh bắt trói đầu bếp bỏ thuốc mê vào trà cho bọn nó uống chúng ta bắt chúng trói đại giết đi có khi tù thái thú con trọng thưởng là khác Được vì là đứa tiểu nhân nhát can nhưng hay làm điều nay gặp bước đường cùng y đành theo lời đệ tử không ngờ giữa lúc cha con y sắp thành công, lại gặp bọn đào kỳ nhảy vào can dự. Bây giờ cả bọn đã bị trói, hoang bá hiền bể đầu chết thảm nạp đó. Y biết chắc không thể nào thoát nạn, trù diệt toàn ra, đành nhắm mắt cúi đầu, không nói được câu nào. Hồ đề nói với Nghiêm Sơn, Nghiêm đại ca, chúng tôi cứu đại ca, vậy đại ca thưởng cho chúng tôi cái gì đây? Nghiêm Sơn quay lại nhìn vợ, hỏi ý kiến. Lúc đó tiểu hòa đang ngồi trên ghế, hùng bảo đứng hậu phía sau, con đao kỳ đang bóp vai cho nàng. Trong lòng nàng nảy ra mối tiện cảm. Tiểu sư đệ, hùng bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phục quốc, luôn miệng quyền rủa bị châu, nhưng lại cực kỳ sủng ái phu nhân ta. Họ đã coi ta là người hiệp nghĩa, chứ không phải trọng thủy. Coi phu nhân ta là người biết đạo nghĩa, chứ không phải bị châu. Hôm ở trên đảo, ta bị phùng chính hòa làm phản. Hôm nay lại bị Đức Phi làm phản. Đều do người thân của phu nhân cứu cả. Thiểu hoa thấy chồng hỏi ý kiến, đang nhìn hồ đề biết hồ đề có tính hay đùa nàng nói hồ cô nương người muốn gì dù người công cứu chúng tôi chúng tôi cũng chiều hết huống chi hôm nay chúng tôi đã tới quỷ môn quan để được người cứu sống hồ đề cười tôi chỉ muốn nghiêm đại ca cho phép đề nghị biện pháp trừng phạt tên hoàn đức phi này bà thôi nghiêm sơn ngẩn người ra hỏi được nghiêm bộ sẽ nghe lời đề nghị của cô nương nhưng không lẽ cô nương muốn cho voi giày hay ong đốt chết y sao hồ đề vỗ tay không Tôi đi chuyến này không mang ong theo, cũng không mang vòi theo. Làm sao cho voi dày ong đốt được? Bây giờ đại ca cứ theo quần pháp xử trước. Chắc chắn y sẽ bị sự tử hình. Nhưng trước khi giết hắn, tôi xin được trừng phạt để làm gương cho những tên Đức Phi sau này. Đại ca nghĩ con nên như vậy hay là không chứ? Bây giờ trời đã về khuya. Huyện lệnh sai dọn phòng mời mọi người đi nghỉ. Trong phòng ngủ tiểu Hòa mới hỏi chồng. Anh nghĩ thử xem. Sư bội hồ đề sẽ làm gì thầy cho Đức Vi? Nghiêm Sơn lắc đầu nói. Hồ đề là người mường, sống với thiên nhiên đã quen. Ý nghĩ của nàng khác với ý nghĩ của chúng ta. Như hôm ở Đại hội Tây Hồ thì rõ. Khi Đình Công Bình trời hùng bạo chui đầu trong quần vợ, ai cũng cho là nhục nhã. Ngược lại, nàng cho đó là việc dĩ nhiên. Ông chồng nào mà chẳng chui đầu trong quần vợ, đã là sự thực thì đâu còn nhục nữa. Rồi nàng dạy Công Bình chùi dưới háng của Trần Năng. Nàng đại cho dùng rắn, dùng ong mà trêu ngươi. Thật là ngoài sự tưởng tượng của ta. Ngày mai, nàng hành tội cha con của Đức Phi thế nào, ta phải chờ mới biết được. Sáng hôm sau, dân chúng các trang ấp tề tự về huyện Lục Hải đông như trảy hội. Họ được tin báo đúng giờ ngọ sẽ xử tội huyện úy Đức Phi. Họ còn biết, ngoài tội Hà Lạm tàn ác với dân chúng ra, đêm hôm trước, thầy trò y đã tạo phản mưu sát Bình Nam Đại tướng Quân, lĩnh Nam Công. Trong mấy năm ở Lục Hải, thầy trò Hoàng Đức Phi đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, Các lạc hầu, lạc tướng khổ sở với y vô cùng. Y căn cứ vào cụ pháp của Tô Định và đi khắp nơi bắt người làm lao binh đưa sang Trung Nguyên. Khiến trong huyện, nhà nào cũng lâm vào cảnh tang tóc, muốn sống không đổi. Này nghe tin hắn bị xử tội. Người ta kéo nhau đi xem đồng nghẹt. Người người chen nhau ở bãi đất trống trước huyện đường. Đúng giờ ngọ, bà hồi chương trống vang lừng. Thầy cho Đức Vi bị điệu ra trước sân huyện đường. Linh dẫn y lên đài trói vào cột. Trên đài có một cái bàn trải lụa đỏ giữa bàn có một lư hương khói bốc lên nghỉ ngút Trần tiếng loa hồ lớn lĩnh nam công đến quỳ xuống dân chúng lập tức tuần lệnh nghiêm sơn ra hiệu miễn lễ tiếng loa lại sướng lên miễn lễ nghiêm sơn lên bàn ngồi huyện lệnh phạm thu tòng đứng lên cầm tập giấy đọc lớn lĩnh nam công lĩnh bình nam đại tướng quân cáo tri cho các lạc hầu lạc tướng động trưởng châu trưởng cùng các chức sắc bổ đạo dần chúng trong huyện Lục Hải rõ. Kể từ khi bản soái được kiến vũ thiền tử ủy nhiệm sang lĩnh Nam, trường khuất phục các thái thú dự đảng của phản tạc vương mãng sau giúp dân Việt an cư lạc nghiệp. Hơn 8 năm qua, bản soái đã bàn hành pháp lệnh. Một, cho người Việt cũng như người Hán được bình đẳng trước pháp luật, không còn cảnh người Hán phạm tội được tha, người Việt phạm tội bị phạt. Hai, người Hán người Việt có tài đều được trọng dụng toàn đất lĩnh nam có 6 quận thì đã có năm thái thú là người việt đồ sát con đời là người việt con đời là người hán còn lại các cấp huyện lệnh tuy vẫn còn là người hán nhưng huyện úy hầu hết là người việt ba trừng phạt nặng nề những quan chức nhũng lạm tại đất lục hải được coi là bờ sôi giếng mật của lĩnh nam huyện lệnh tại có tài lạc hầu lạc tướng đều là người biết lo cho dân thế mà dân chúng vẫn khổ sở tiếng than vang đến lùi lâu bạn soái nhiều lần muốn đến thành sát Cải tiến về nội trị Ngặt việc công việc đa đoan Mãi này mới thực hiện được Bản soái qua Lục Hải điều tra Thấy gốc của thấm khổ của Lục Hải Đều do thiên hoàng Đức Phi Huyện quý này gây ra Đức Phi sinh giờ ngọ Ngày rằm tháng 10 tuổi bính Tý, y xuất thân lưu manh trộm cướp Một cô cha từ nhỏ thất học Giàn dầm với cả chị ruột Sinh ra một cái tên là Hoàng Yến Tuyết Theo luật của thừa tướng Tiêu Hà Bản Triều Tội đáng phanh thây Y bỏ nhà phiêu bạt sang Trung Nguyên, lấy vợ làm gái điếm tình xài phố An Mạ Trị. tuổi ất dậu không rõ ngày tháng sinh. Y phiêu bạt tới Cúc giang, làm tôi tới cho khúc giang cụ hiệp, học được một vài thế võ. Từ đó y mượn tiếng danh ra mà lừa bịp tiền hạ. Khi trở về giao Chỉ được lĩnh chức huyện úy, thì võ công y học được vài ba cái múa. Thế nhưng, lại ra cái điều là đệ tử giành ra, số thêm sáu người nữa gửi thư về sư môn, xin được quỷ phục. Cúc giang cụ hiệp. Phần ở xa, phần thấy có người quỳ phục nên chấp thuận. Bảy người theo thứ tự tuổi tác như sau. Nguyễn Dân Phú, trường võ đường Thành Long. Hoàng Xuân Nam, trường võ đường Bát Quái. Nguyễn Văn Thịnh, lữ võ Lục Hải. Trần Minh Long, giám sở tế tác Lục Hải. Hoàng Đức Phi, huyện úy Lục Hải. Trần Phúc, lữ trưởng Lục Hải. Phạm Thu Tòng, huyện Lệnh Lục Hải. tri tình Nguyễn Dân Phú là võ sư uy tín, ngày thẳng, từ trung nguyên sang giải võ, đã tạo được uy tín đáng khen. Con trường là Nguyễn Dân Việt, là một lương y, thầy trà làm trưởng môn, đạo đức có tiếng. Bản xoáy có lời khen tặng cả hai trà con, bàn cho tức lạc hầu, tràng thành Long. Hoàng Xuân Nam, hơn 20 năm dạy võ, ở miền biển, biển, giáo dục thiếu niên, công đức với dần đã dạy. Bản xoáy bàn cho tức lạc hầu, các tràng phèn biển. Trần Minh Long, biết tội trạng Hoàng Đức Phi, bị y đánh thuốc độc chết, không có người kế tục, nghĩ cũng đáng thương. Bản xoáy ban cho làm phúc thần, dân lục hải, với thờ cúng quanh năm. Nguyễn Phan Thịnh, khí tiết trung lương, đến tuổi về hưu vẫn còn lo dạy học, bàn soái ban cho tức lạc hậu Trang Đông Hải, trần phúc tâm tính lường thuận, tận tụy với nhiệm vụ, bản chức thăng lên chức huyện lệnh Nga Sơn. Phan Thu Tòng, văn võ toàn tài, lòng dạ trung lương, đáng lẽ đừng cất nhắc lên chức vụ lớn hơn, nhưng vì là người trên, không kiểm soát được Đức Phi, bàn soái vẫn để ở chức vụ cũ. Các đệ tử của Hoàng Đức Phi, tên Hoàng Bá Hiện, tri Tỉnh Phi, Làng Đứa Gian manh. Văn rốt võ không quá với cái múa và vẫn cúi đầu dạy làm thầy. Cướp vợ của sư đệ Hoàng Phi long là Phạm Thị Hân, bản xoáy đã phóng trưởng đánh chết đêm qua. Hoàng Vĩnh Liên xuất thần trong gia đình hào kiệt, bị phi lừa dối, nghĩ cũng đáng thương, chuyên đưa về Luy Lâu cho được ăn học đàng hoàng. Hoàng Phi Long cũng bị lừa, nhưng khi đã biết bị lừa vẫn còn theo phi, khép vào tội gian nhân, hiệp đảng. Sòng xét kỹ, chỉ vì ngu dốt nên được tha tội chết, nhưng phải xung vào lao binh trong năm năm. Tên Hoàng Thị Huệ, xuất thân trong gia đình nghèo khó, cha nạm phu xe, đã biết nỗi khổ bần của dân mà vẫn theo Đức Phi làm nhiều điều trái luân thượng, dàn dầm phá thai đến ba lần. Bản xoáy, chiếu luật bản triều, chuyên rằng sự từ toàn gia Hoàng Đức Phi, con cái tôi tớ từ mấy năm tuổi trở lên, được miễn tử, xong phải xung quân. Đàn bà từ mười năm tuổi trở lên, chuyên đưa vào Nhật Nam làm nô bộc cho binh sĩ xa nhà bất kể nam nữ dưới 15 tuổi được ẩn xá tịch thu tài sản phạm vàng bạc châu báu xung vào công khố Đợt đại y cướp của các lạc hầu lạc tướng được trả về chủ cũ truyền cho thông lĩnh 72 động tây vu làm giám sát xử tử tội nhân hoàng thị huệ cũng bị xử tử truyền cho thông lĩnh 72 động tây vu làm giám trảm tùy ý áp dụng hình cụ xử tội đúng chính ngọ sau ba hồi trường trống vang lừng hoàng đức phi cùng vợ con bị điệu ra trước đại cao xử tử Hồ đề từ dưới đài bước lên, dân chúng thấy nàng phục sức theo đôi người bượng của miền rừng núi, đều gần người ra nhìn. Họ thấy nàng xinh đẹp, tươi tắn, nhẹ nhàng thanh thoát, cho rằng nàng là một vị tiên cô giáng trận. Hồ đề hướng vào dân chúng rồi nói, Cha con tên Hoàng Đức Phi làm hại dân chúng đã nhiều, bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta cùng trừng trị y. Dân chúng hoàn hồ vàng rồi. nàng nói tiếp, bãi đất trước kia đã được cất lên một cái nhà sàn, các người đã nhìn thấy chưa? Dân chúng đều nhìn rõ. Họ thấy một cái nhà tròi bằng gỗ đợp rạ theo lối nhà sàn mới dựng lên. Phía bắc và nam có cầu thang. Nhà chết làm hai, có ván ngăn đôi, có cả cửa đóng kín. Dân chúng ngơ ngác không hiểu căn nhà đó dùng để làm gì. Hồ đề giải thích. cái tròi kia không phải để giam đức phi. Nó là một cái nhà cầu. Ta trò lệnh trói cha con tên phi vào mấy cái cột dưới sàn nhà. Trên sàn nhà có hai phòng kín. Phòng phía bắc cho đàn bà con gái phòng phía nam cho đàn ông con trai. Bây giờ chúng ta lần lượt lên nhà sàn và phòng kín đi tiểu đi tiểu lên đầu cha con y. Như vậy mới hạ với căm hờn từ lâu của dân chúng. Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp, nếu cứ để dân chúng đi tiểu đi tiểu vào đầu chúng, chỉ mấy ngày sau chúng sẽ chết mất. Như vậy chẳng khiến cho chúng sùng sướng lắm sao. Trùng ngục lục hải, mỗi ngày cho người mang cơm nước uống cho cha con y, dân chúng sẽ được đi tiêu đi tiểu vào đầu chúng hàng tháng cho nên khi chúng chết thì thôi. Dân chúng sướng quá, họ rèo vang dậy. Cả nhà Hoàng Đức Phi gồm có ba cha con y và mười người nữa cũng bị điệu ra cùng một lúc với Hoàng Thị Huệ tới gần nhà sàn. Dân chúng nam phụ lão ấu, trên nhau xếp hàng lên sàn nhà. Nghiêm Sơn nhìn Hoàng Tiểu Hoa nhưng muốn nói, anh ở Hồ Đề nghĩ ra hình phạt kinh khiếp như vậy. Xong việc, Nghiêm Sơn hỏi Đào Kỳ tại sao lại ở đây cùng với Trần Năng Hồ Đề. Đào Kỳ liên tương thuật biến chuyển từ lúc rời đảo đến giờ chàng chỉ có kế hoạch đã bàn với khất đại phu và nam hải nữ hiệp về việc phục quốc mà thôi trước mặt hoàng tiểu hoa lúc nào đào kỳ cũng chỉ là cậu tiểu sư đệ mà thôi nàng nói bây giờ em đã có vợ phải hành sự như người lớn hôm rời đảo về cửu chân bọn song quái đã trốn mất sư phụ sư thúc đã trình đốn lại trang ấp Dần chúng nghe tin sư phụ trở về kéo nhau đi đón yến tiệc linh đình vui lắm họ hỏi tiểu sư đệ đâu sư phụ trả lời rằng Đã sai sư đệ ra Bắc có việc. Sau chúng ta thuyết phục sư phụ cho phép đại sư Ca Trần Dương Đức làm huyện úy Ngọc Đường, thầy Phùng Chính Hòa, còn đại ca Nghi Sơn làm huyện úy Nghi Sơn, các sư đệ biện Sơn quách lãng đều làm lưỡng trưởng Nghi Sơn Ngọc Đường. Hôm chúng ta từ biệt để về Bắc, sư phụ cho đại sư Ca và đại ca tiễn chúng ta đến đây, giữa đường lại gặp tiểu sư đệ. Đào Nghi Sơn bảo Đào Kỳ, "Trước khi đi, bố có gửi cho em bức thư tạm bổi sẽ đưa cho em sau." tiểu hòa đưa thư cho đào kỳ đào kỳ đứng dậy sợ y phục lại ngay ngắn rồi mới mở thư ra đọc dân lĩnh nam rất coi trọng chữ hiếu người ta có thể chết thay cho cha mẹ đối với lời nói mệnh lệnh của cha mẹ người con tuyệt đối tuân theo khi được thư cha mẹ phải trình đốn y phục nhưng ngồi trước mặt song thân rồi mới mở ra xem đào kỳ nhầm đọc Đân lĩnh nam nước âu lạc lạc hầu cửu chân trường bôn đào thế kiệt thư cho con út là đào kỳ ở xa nghe lệnh dạy dỗ phàm việc mình có thể tự quyết phàm việc nhà phải thuận trên dưới mới được làm phàm việc nước trên coi có thuận lòng trời hợp lòng người việc cư xử mới xong thế nhưng con xa ta bảy năm không được dạy dỗ nhiều ta lấy làm ân hận tuy con đã được thúc phụ thế hùng và các danh nhân đường thời như trần đại sinh nguyễn trát nguyễn tam trinh nam hải dạy dỗ thêm nhưng dạy như thế ở trong nhà con như đã tạm đủ con đứng ra để lo việc phục hưng lĩnh nam vẫn còn thiếu Còn may mắn được lục tiên sinh dạy văn học được võ công cao nhất tiền hạ nhưng hành sự chưa được chính đạo ta viết thư này dặn con tuyệt hẳn không được lai vãng với tượng quỷ nữa nếu trái lời thì còn đã bất hiếu với ta đó Với đây đạo sinh y đã hợp tác với tô định mưu hại nghiêm sơn nghiêm là người hào sảng muốn tâu với hán đế trả đất tĩnh nam cho người lĩnh nam nghiêm có ơn với kiến vũ việc này chắc là không có. vậy con cần phải nhìn phải nhìn trái bàn với trường nhị vĩnh hoa phương dung mà hành động thư bất tận ngôn mong ngày tái ngộ đào thế kiệt cẩn bút đào kỳ kính cẩn gấp thư bỏ vào túi rồi hỏi tiểu hoa sư tỷ mẹ em có dặn điều gì không tiểu hoa lắc đầu sư mẫu chỉ dặn chị chiếu cố cho tiểu sư đệ thực sự bây giờ sư đệ ta là đại sư đệ rồi cả kiến thức võ công đều bỏ ra chị sư đệ có nhiều bạn tốt như trường nhị hồ Đề, vĩnh hoa có cô vợ thông minh tài trí như phương dung Tà còn muốn chiếu cố đến sư đệ cũng không được nữa. Hay bây giờ thế này, sư đệ lớn rồi, chiếu cố lại cho chị đi. Phương Dung nhào mắt. Đúng đấy, khi ra bố mẹ, anh Kỳ mới có 13 tuổi. hoàng sư tỷ đã nuôi đấng chiếu cố tận tâm, không khác gì mẹ hiền. Bây giờ anh Kỳ thanh ngươi, phải báo hiếu lại cho sư tỷ đi. Đào Kỳ nắm tay Tiểu Hòa cảm động nói. Em không muốn báo hiếu sư tỷ, cứ để nợ nần sư tỷ như vậy. Thành ra lúc nào em cũng nhớ đến sư tỷ, có phải hay hơn không? từ ngày gặp Đào Kỳ, nghiêm Sơn vẫn có thiện cảm với cậu tiểu sư đệ của vợ. Huống chi chàng lại thấy vợ hết sức yêu thương Đào Kỳ, lại càng thấy thích ý hơn. chàng nói tiếp: Ta xuất thần làm con một đại tướng quân, nhà giàu có, ta vẫn không thấy thế hơn người. 17 tuổi cùng hợp phố lục kiệm cứu quang vũ, cùng nhau kết bạn, khởi nghĩa chiếm côn dương, dẹp vương mãng, xích mi, được phong tương lĩnh nam công. Thế nhưng trong thiên hạ ngoài hoàng đế ra, không ai có uy quyền giàu có bằng ta. Nhưng ta vẫn không thấy thế làm sung sướng. Điều sung sướng nhất đời ta là khi sang Tĩnh Nam gặp Hoàng Bội. Sau đó ta đã được đào hầu cùng các huynh đệ không nghi ngờ xem ta là thằng ngô, là giặc hán. Thế nhưng đã giúp ta. Tất cả những thứ đó đều nhờ Hoàng Bội cả. Cho nên Hoàng Bội muốn gì ta cũng nghe theo hết. Phương Dung ngồi lại ngay ngắn rồi nói Nghiêm đại ca, hôm nay đại ca đã hứa rằng Hoàng Sư tỷ muốn gì đại ca cũng chiều, đại ca nhớ nhé nghiêm sơn cầm đôi đũa bẻ làm đôi rồi nói nghiêm sơn ta hứa trước mặt phu nhân ta là hoàng tiểu hoa cùng các sư huynh đệ bụi. cùng với các quan văn võ rằng trọn đời ta chỉ sùng ái hoàng Bụi, hoàng muội muốn gì ta cũng chiều theo nếu trái lời sẽ như chiếc đũa này chàng vừa dứt lời tiểu hoa đã nắm lấy tay chàng mắt long thanh, nhìn chàng chiếu ra những tia sáng nhu mì trông đẹp hơn bao giờ hết